Chương hống, chương hát, hay truyền thuyết Thánh Tam Giang. Thời Lý Nam Đế, ở làng kia thuộc huyện Quế Dương, có người con gái họ Phùng, không ai nhớ tên thật là gì, nên sau này đều gọi là Phùng Thị. Nàng nhà nghèo, lại mồ côi cha mẹ từ nhỏ, anh em nương tự, không có ai, nên tuy đẹp người đẹp nết, thuần hậu, Dịu dàng, mà vẫn phải sống thui thủi, cô đơn. Ngày ngày, Phùng Thị phải lên núi dạm, Cắt các loại cỏ danh, cỏ lau, Mang về bán để lấy tiền nuôi thân. Năm ấy, Phùng Thị vừa 18 tuổi. Một đêm trăng vằng vặc, Nàng trải chiếu ra sân nằm hóng gió, Bỗng chợp mắt lúc nào không biết. Nàng thấy mình chơi vơi, Như đang bơi tắm ở dòng sông lục đầu. Vùng vẫy trên sóng nước Phùng thị thấy một con rồng Nhẹ nhàng ôm cuốn lấy mình Tỉnh dậy Phùng thị thấy trong người nôn nao cảm động Liền biết mình thụ thai Dân làng nghe tin Cô gái không chồng mà chữa Thì rỉa giói chê cười Để tránh lời đàm tiếu Phùng thị Dựng một căn nhà nhỏ ngoài làng Và sống ở đấy Gần tờ mờ sáng Phùng thị lên núi, Thui thủi trong bãi cỏ ngập lút đầu. Gánh được mấy bó cỏ về, Phùng thị thường dừng lại ở cầu ngói giữa đồng, Chờ người tới mua. Bán xong gánh cỏ, Nàng không dám về ngay, Mà ngồi lại cầu để trông về làng. Thấy người trên đường đã vắng hẳn, Mới dám lần về nhà. Ngày nào cũng thế, Nên về sau, Cái cầu ấy được gọi là cầu trông. 14 tháng sau, vào mùng 5 tháng giêng, Phùng Thị lên chùa Lãm Sơn trên núi Dạm lễ Phật. Giữa đường thấy bụng quặn đau, rồi đẻ ra một bọc năm trứng. Năm trứng ấy nở ra 5 người con, bốn trai, một gái. Dân làng thấy sự lạ, mới biết lâu nay vẫn nghĩ oan cho Phùng Thị. Bà con liền bảo nhau Hết lòng cưu mang mấy mẹ con. Phùng Thị đặt tên cho các con là Trương Hống, Trương Hát, Trương Lẫy, Trương Lừng và Trương Thị Đạm Nương. Họ Trương là họ của Long Vương. Từ đó, Phùng Thị càng chăm làm lụng nuôi con khôn lớn. Cả năm anh em đều lớn nhanh như thổi. Hống, Hát thường đứng đầu các trẻ con trong làng Bầy ra nhiều trò chơi lạ, như trò cướp cờ, tập trận thủy chiến bằng các mảng bè, do thân chuối ghép lại. Thấy con của Phùng Thị từ nhỏ đã tỏ ra cốt cách hơn hẳn người thường. Dân làng bảo nhau giúp thêm lương tiền, cho hống hát, lẫy lừng và đạm nương ăn học thành tài. Mấy anh em học thầy trong làng, rồi thầy của hàng tổng Hàng huyện, cuối cùng, Đi tới tận vùng kẻ mực Nay là xã Hương Mạc Tiên Sơn Xin theo học Lã Tiên Sinh Năm anh em Đêm ngày rùi mài đèn sách Trả mấy chốc Kinh sử lầu thông Cung kiếm Đao thương đều giỏi Đặc biệt Hống hát Rất chăm học binh thư Với các cách Cầm quân điều binh khiển tướng Học xong Mấy anh em họ trương Liền xin thầy cho Trở về làng nuôi mẹ Vào một ngày rằm tháng tư, bà Phùng Thị tự nhiên bảo con gái đun cho mình nồi nước lá thơm. Bà tắm rửa, ngồi đầu, mặc bộ quần áo mới, rồi ngồi ở giường gọi các con đến. Mẹ đi đây. Nói xong, bà từ từ ngả xuống giường, nhắm mắt, tắt thở. Lúc ấy, mây ngũ sắc từng đám như những đóa hoa nở ống ánh ngàn ngát thơm từ dòng nước Tào Khê giữa đồng làng nhẹ nhẹ bốc lên rủ nhau bay lả lả về phủ trên thiên thai người mẹ. Khi bà con dân làng rước linh cữu phụm thị ra đồng an táng, những đám mây lại từ từ bay theo như những cái tàn cái lọng che dợp theo đám tang. Sự tích mây che trên linh cữu người mẹ mà từ đấy Làng có tên là làng Vân Mẫu Và xã cũng có tên là xã Vân Dương Cho tới ngày nay Nằm mộng Thấy tên ông Mách Bảo Có gò đất lớn mé đầm chim Anh em Trương Hống Trương Hát Đã đặt được huyệt mộ cho mẹ Vào nơi cát địa Vừa chôn cất phùng thị hôm trước Hôm sau Đất đã nổi lên thành gò lớn Mấy anh em càng thương nhớ mẹ càng bảo nhau làm lụng văn ôn võ luyện. Một đêm mưa to gió lớn, sợ mộ mẹ nước lên chẳng may sụt lở. Trương Hống, Trương Hát cùng đội mưa ra thăm mộ. Vừa ra đến xứ bãi cả, trong ánh chớp lóe sáng, hai người cao lớn dị kỳ mống hiện lên, một người đỏ rực từ đầu đến chân, còn người kia toàn thân trắng toát. Hai người Tiến đến phía hống, hát, thấy hai anh em nón lá áo tơi, thì vỗ vai cười khinh khi. Trường hống chưng hát bực lắm, cất tiếng. Các ngươi là ai mà lớn mật, dám cản đường con Long Vương? Người đỏ rực vỗ ngực. Ta là chúa quản xích y quỷ bộ. Người thân trắng toát, lạnh nhạt nói tiếp. Còn ta là em, là chúa coi bạch y quỷ bộ. Trường hống, nghe anh em họ xưng danh xong, liền bảo. Ta tưởng, các ngươi là người hay thần tiên. Đâu ngờ, chỉ là loài hồn ma bóng quỷ. Mau, tránh ra cho chúng ta đi thăm mộ mẹ. Trường hát cũng tiến lên nói. Anh em quỷ chúng mày, có dám đọ sức với chúng ta không? Trong mưa rơi rào rào, bốn người sông vào vật nhau. Đất và cây cỏ khu bãi cả nát nhầu, thành thứ bùn sền sệt. Cuối cùng, Trương Hống bốc bổng quỷ đỏ lên, Khiến nó kêu oai oái. Không nỡ quẳng quỷ đỏ ra xa, Trương Hống đặt nó xuống, Rồi nhắc Trương Hát, Thôi, em nhẹ tay, tha cho họ. Trương Hát đang cưỡi trên bụng quỷ trắng, Nghe anh can, liền buông tay đứng dậy. Thấy anh em Trương Hống, Trương Hát, sức khỏe và tài nghệ, Không những hơn hẳn mình, Lại còn đức độ, khó ai sánh kịp. Nên anh em chúa quỷ không ai bảo ai Cùng quỷ mọp xuống nhận tội Thì ra lũ quỷ được lệnh đến phá mộ bà Phùng Thị Vì mộ bà để đúng cái huyệt cấm Nay họ xin hai anh em cho làm đệ tử Trương Hống Trương Hát cả quyết nhận lời Hai chúa quỷ nhảy nhót vui mừng Cùng cung kính xin nực dâng tặng hai bộ áo bảo bối Trương Hống Trương Hát từ chối mãi không được Đành phải nhận Sau đó Hai người đưa anh em chú quỷ Ra thăm mộ bà Phùng Thị Cánh đồng Nơi chương hống chương hát vật nhau Với anh em chú quỷ Cứu được mộ mẹ yên lành Về sau được gọi là đồng Cứu cữu Thời gian ấy Giặc lương kéo quân sang xâm lược Lý Nam Đế băng hà Truyền ngôi cho Triệu Quang Phục Ông cùng quân lính Phải chạy vào đầm dạ chạch gửi bố cáo cầu hiền tài đánh giặc cứu nước nghe tin anh em trương hống trương hát vội vã tìm về kẻ mực để vấn kế lã tiên sinh thấy các học trò một dạ vì dân vì nước có ý mộ binh ứng nghĩa thầy lã quên cả tuổi cao sức yếu hàng hái bảo trượng phu thấy việc phải dù nhảy vào lửa chẳng nên từ nan lã tiên sinh Cùng anh em Trương trở về Vân Mẫu Ở đây, bạn bè, đệ tử và nhiều trai tráng khác Đã tụ tập chờ đợi họ Lã tin sinh tự nhận việc giúp về quân cơ Nên bàn với Trương Hống, Trương Hát Cho người đi chiêu tập thêm quân Đạm nương lo về binh lương vũ khí Nàng tới làng Ngà Làng Ngà ủng hộ Muối Vì thế, sau này còn có tên là làng Muối Nàng tới làng ngườm, dân làng ủng hộ gạo. Vì thế sau này, gạo làng ngườm. Nay là nghiêm xá, được ca giao ghi nhận. Gạo nghiêm xá, cá thất gian. Nàng tới làng vát, dân làng giúp vũ khí. Vì thế, sau này nghề rèn ở vát, cũng được vào câu ca. Liềm thợ rào, giao thợ vát. trai tráng các nơi kéo về như nước chảy. Dân các làng lũ lượt gánh thóc gạo, rau muối, ráo mát, vân vân, tới. Trương lẫy, trương lừng, ghi danh sách quân số, rồi cho phiên thành đội ngũ. Mọi việc chuẩn bị đã đầy đủ. Lã tiên sinh liền chọn ngày lành tháng tốt, lập đàn, cáo ít trời đất. Tôn trương hống làm tránh tướng, trương hát làm phó tướng. trống rong, cờ mở, giấy nghĩa đứng lên đánh giặc, Nơi tế cờ xuất quân nay còn tên hai sứ đồng là Bại Kiếm và Đống Phất Cờ. Việc lớn đã khởi sự, Lã tiên sinh đi xem xét địa thế, thấy ở đây không có thế đất dụng võ, nên bàn với Trương Hống, Trương Hát cho rời binh đi tìm đất khác. Từ đây cho đến cuối đời, bốn người con trai họ Trương không còn dịp nào về Vân Mẫu nữa. Dì có đạm nương Sau mấy chục năm bôn ba, lưu lạc, đã tìm về nhà xưa. Nàng chưa quy y thế phát, nhưng ăn mặc nâu sồng kiểu nhà chùa, và lòng nàng đã nguội lạnh việc thế nhân. Ra thăm mộ mẹ, nàng lại nghĩ đến các anh đều đã quyên sinh, giữ tròn nghĩa cả trung hiếu. Nay còn một mình, phận gái chơ vơ, được về thăm lại chốn quê, cũng tạm lấy làm an ủi. Nghĩ rồi, đạm nương ra gò con cá ở giữa đầm chiêm, tự vẫn dưới một gốc cây sông. Nay, địa điểm này vẫn được gọi thành tên kép là gốc sông Mộ Cô. Cách đó một quãng, vẫn còn hòn đá, nơi đạm nương ngồi giặt lần cuối. Và cánh đồng đó, nay còn gọi là đồng cầu giặt. Miếu xây trên gò con cá để thờ đạm nương... Được gọi là Miếu Cô. Đền thờ bà Phùng Thị, Được gọi là Đền Đức Thánh Mẫu. Quanh nhà cố Trạch Nay đã thành làng, Được gọi là Làng Vân Hợp, Nghĩa là Mây Tụ Lại. Còn làng ở gần sông Tào Khê, Là Làng Chu Mẫu, Nghĩa là Thuyền Mẹ, vân vân. Khoảng đầu thời vua Lý Nhân Tông, Nhà Tống thấy vô nước ta còn nhỏ tuổi, tập trung quân lương khí giới ở mấy châu giáp biên giới, chờ cơ hội tiến sang xâm lược. Lý Thường Kiệt nhìn thấu tâm địa đen túi ấy, quyết định đi trước một bước, dành thế chủ động. Ông cho quân bất ngờ tiến sang, đánh lấy ba châu, Khâm, Liêm, Ung, rồi nhanh chóng rút về nước, xây dựng chiến tuyến như nguyệt, dài theo bờ nam sông cầu. Chờ chặn giặc Quả nhiên Năm sau Nhà tống sai quắt quỳ Chịu tiếp Hợp cùng quân chiêm thành Chân lạp Hùng hổ sang đánh nước ta Đến sông cầu Chúng bị chặn đứng Đành phải lập trại Đóng quân bên bờ bắc Giặc tống nhiều fan Muốn cho quân Chọc thủng phòng tuyến của ta Để tiến về kinh thành Thăng Long Nhưng lần nào Chúng cũng bị quân ta Đánh cho tan tác Giặc muốn đánh Nhưng không có đất Hai bên địch ta Rằng co hơn tháng trời Giặc phần bị tiêu hao Trong các cuộc đánh sang Phần ngãn đường tiếp tế lương ăn Lại thêm thời tiết Ngày một nóng bức Thủy thổ không quen Nên nhuệ khí dần dần nao núng Quân ta cũng muốn chuyển sang thế phản công đánh những đòn quyết định Lần ấy Lý Thường Kiệt dẫn mấy thủ túc thân tín Đi già soát chiến tuyến Đến phương la Thấy có ngôi đền lớn ven ngã ba xà Lý Thường Kiệt hỏi ra Mới biết Đấy là đền xà Thờ nhị vị đại vương họ trương Công thần thời triệu Việt vương Lý Thường Kiệt Liền truyền quân sửa lễ Vào tháp hương bái ít Đền ấy Nằm nghỉ trong đình xà ngọt Đang lúc chập chờn, Trần chập Lo tính việc quân Lý Thường Kiệt thấy hai vị thần nhân khôi giáp chói lòa hiện ra Bước tới vái chào ông Lý Thường Kiệt vội đáp lễ Hai vị thần nhân này đều cao lớn khác thường Một vị mặt đen, mắt xanh, mặc áo bào trắng, đội mũ rồng Chân đi hia rắn Một vị mặt trắng, dâu dài, mình khoác bào đỏ Chân đi hia long mã Cả hai đứng trước mặt ông và nói Mới tới thăm ngài Sao đã vội quên Lũ giặc kia Gần tới bước cùng rồi Chỉ cần làm bạn hồn vía chúng Thì lo gì Chúng không tan Anh em chúng tôi Xin mang thần binh đến giúp ngài Quét sạch lũ tanh hôi Hai vị thần nói xong Lý Thường Kiệt mới biết Đây là nhị vị thần Được thờ ở đền xa Chưa hỏi rõ lai lịch, một trong hai vị thần đã đọc cho Lý Thường Kiệt nghe bài thơ. Nam quốc sơn hà, nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên tư. Như hà nghịch lỗ, lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan, thủ bại hư. tí Ngâm thơ vừa dứt, hai vị thần lui lại, mấy bước hóa ra hai con rắn màu lớn cái, Trườn nhanh về phía sâm cầu Mấy hôm sau Về đại bản doanh Đóng ở thất Diệu Sơn Lý Thường Kiệt Nằm nghỉ ở đình Yên Khang Lại mộng gặp thần núi Cao Sơn Xin mang binh phù trợ Đánh giặc Cùng với thần binh của hai vị Trương Tôn Thần Nghe nhắc đến hai vị nhân thần Đền Xà Đêm ấy Lý Thường Kiệt thức trắng Ông truyền quân lấy mạch lạp ra thắp, sắp sẵn giấy mực, đích thân, ngồi tự chép bài thơ thần trong trí nhớ. Chép đi, chép lại mấy lần mới đúng được lời thơ thần. Lý Thường Kiệt đắc ý, khẽ cắt tiếng ngâm. Rồi Lý Thường Kiệt cho dịch bài thơ thần ra thể lục bát, dễ hiểu, dễ nhớ. Nước Nam là của vua Nam, sách trời đã định rõ ràng cho coi. Giặc kia bay phạm đến thời, ắt là thất bại tơi bởi chẳng sai. Sau đó, ông sai người chép bài thơ thần ra làm nhiều bản, để gửi đi khắp chiến tuyến. Hôm sau, đưa đại quân sang bên kia sông, mở trận, tập kích vào đồn lũy giặc, tống miêu lý. Lý Thường Kiệt đứng trước cửa đền xà, nghe ở trên không trung có tiếng người ngựa rầm rập, khí giới soan soảng tiếng chiêng, tiếng trống, liền ngửa mặt lên nhìn. Quả nhiên, ông thấy hai vị thần nhân họ trương áo choàng chiến bào phần phật, giáp trụ sáng chói, đang gìm ngựa cho đoàn thần binh vượt lên, mây ngũ sắc cuồn cuộn, thoáng chốc che lấp hết cả. Không chỉ riêng Lý Thường Kiệt, hầu như tất cả tướng sĩ, ai ai cũng chứng kiến cảnh này. Mọi người biết có thần binh giúp sức, Càng háo hức, muốn sông ngay ra giết giặc. Lúc đó, từ trên cao, văng vẳng vọng tiếng ngâm bài thơ thần, Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư. Càng về sau, tiếng thơ càng sang sảng, rõng rạc. Bên này sông như nguyệt, quân ta phấn chấn tinh thần, ảo ạt lao lên đánh giặc. Bên kia sông như nguyệt, giặc tống như bị sét đánh, rụng rời hồn siêu phách lạc. Trước sức tấn công như vũ bão của quân ta, giặc xô nhau bỏ chạy tán loạn. Sau trận phản kích chiến thắng, quân ta hân hoan đọc lại cho nhau bài thơ thần. Hóa ra, không phải chỉ ở mạng đền xà đầu chín tuyến, mà suốt giải sông cầu đều vang lên bài thơ đuổi giặc. Cùng với bài thơ, người ta kể lại sự tích thánh đền xà. Hơn 300 làng ven các triền sông cầu, Sông Thương, sông Cà Lồ. Có đình đền thờ Thánh Tam Giang Đều có truyền thuyết kể về hai vị thần đó